Hãy qua hẻm chuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sao, xin chào tất cả những khán thính giả của chợ tình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Cám Dỗ. Và tập truyện này sẽ là câu trả lời cho màn tỏ tình ở phần cuối của tập truyện trước. Chúng ta sẽ biết được rằng là liệu rằng khi cô phóng viên Vũ Quỳnh tỏ tình với anh chàng Lâm, thì anh ấy có đồng ý hay không? Và cũng ở tập truyện này thì chúng ta sẽ phần nào được biết về những cảm xúc của nhân vật nam chính, về những ngày tháng khi mà anh tình cờ gặp gỡ cô. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Cám Dỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Bức tường kiên cố bị sụp đổ, tôi không kìm lòng được mà nói một chàng thật dài. Vành mắt theo đó cũng vô thức trở nên ươn ướt. Tôi nghĩ nếu lần này Lâm từ chối, tôi sẽ không mặt dài bám lấy anh nữa. Sẽ trở về là một phạm vũ quỳnh bất cần của những tháng ngày chưa gặp anh. Thế nhưng thật không ngờ, dưới ánh sáng điện đường, tôi lại mơ màng nhìn thấy ít hầu của Lâm khẽ di chuyển theo từng lời nói của tôi. Anh bước đến gần tôi, đứng cách tôi một khoảng rất gần. Hai tay khô ráp nâng mặt của tôi lên, cúi đầu hôn xuống thật sâu, thật nhẹ. Hơi thở nam tính ồn ồn kéo đến, lâm không cho tôi một chút nào thở dốc, lưỡi của anh mát lạnh, cuốn lấy lưỡi tôi, cắn mút nhè nhẹ. Khoang miệng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt. lẫn dây dưa lại còn cảm giác được vị cay cay. Tuy có một chút hơi nồng, nhưng lại mang đến một cảm giác lâng lâng khó tả. Phía bên ao Cánh tay của anh dũng mãnh siết chặt lấy tôi hơn. Cơ thể nóng hầm hợp tót ra một tầng mồ hôi mỏng. Tôi không cự tuyệt, cũng không đáp lại, nhưng mí mắt đã khép hở. Mười đầu ngón tay chới với, túm lấy vạt áo còn mùi dầu mái của anh để giữ thăng bằng. Bởi vì lúc này, sự dẫn dắt của anh khiến cho tôi có cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ bé trông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, bị sóng lớn đánh lật úp. Sau lưng, Màn đêm sương buông xuống mỗi lúc một nhiều. Từng cơn gió thổi đến đều mang theo những cái lạnh đến bút da bút thịt, khiến tôi có một chút rùng mình. Theo bản năng, cánh tay tôi siết chặt lấy Lâm hơn, cánh mũi cọ lên trước ngực của anh hít hà. Đấy lòng theo đó xuất hiện cảm giác xốn xang khó tả. 28 tuổi, lần đầu tiên biết yêu thương một người và được cảm nhận tư vị ngọt ngào mà nó mang đến. Tôi không thể nào phủ nhận được việc Chính mình cảm thấy hồi hộp và nôn nao như thế nào? Tôi biết lúc này, chúng tôi đã bước sang một mối quan hệ mới rồi. Nhưng có lẽ vì bản tính khô khan, thế nên Lâm chẳng mở miệng thừa nhận mình đối với tôi cũng có chút để ý. Cuối cùng, vẫn là tôi vứt hết cả tôn nghiêm của mình xuống, khẽ thỉ thẩm bên tai anh. Ảnh mặc ít như vậy không thấy lạnh sao? Thành phố A chuẩn bị đón đợt rét rồi. Đừng có cậy mình có da thịt béo dày, Giữ lại phong phanh như thế. Lâm gật đầu, anh vuốt những sợi tóc rối bay tán loạn trước mặt của tôi, miệng không cười, nhưng ánh mắt dưới ánh đèn đã mang theo một chút thâm tình khó đoán. "Được rồi, lên nhà đi, đứng ở dưới này nhiều sương lắm." Quả thật mấy ngày nay, thành phố A thời tiết đã chuyển vào mùa đông thật sự, ban ngày đã lạnh, ban đêm còn lạnh hơn, bởi sương buông xuống rất dày, đi một lúc Quần áo cũng có chút ẩm ẩm, tệ nhất là lưng ngồi đằng trước, tóc mái ướt, khuôn mặt cũng tái đi, sờ vào thật sự rất lạnh. Khẽ ôm lấy anh, ngả đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, tôi cắn môi, một lúc mới mở miệng nói. Ngày mai phải đến trụ sở sớm, có lẽ sẽ không đến tìm anh được. Công việc bận lắm đúng không? Lúc tối tôi nghe loáng thoáng, hình như em bị cấp trên khiển trách vì bỏ buổi tiệc gì đấy. À, chỉ là xã gia bình thường thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Lần sau, đừng như thế nữa. Tôi tuy chỉ là một kẻ thất học, nhưng đồ óc cũng không phải ngu si đến mức không biết đặc thù trong nghề nghiệp của em là gì. Nghe Lâm nói như vậy, tôi không khỏi nâng mí mắt lên nhìn anh. Đáy lòng không kìm chế được, dấy lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Tôi biết, anh nghe thấy được tất cả cuộc nói chuyện. Tôi biết là anh đã đoán được tôi vì anh, Nên mới chống đối lão hổ Nhưng tôi lại không nghĩ đến Anh lại nghĩ ngợi nhiều hơn cả tôi về vấn đề đó Khẽ đưa tay của mình Luồn vào tay anh nắm lấy Tôi cõi nhẹ ngón trỏ Lên đường gân mạnh mẽ Nổi lên da thịt ngâm đen của anh Không phản bác, không náo loạn giải thích Mà chuyển luôn chủ đề Áo, phải giặt qua một lần Mới có thể mặc được Anh mang về tự giặt nhá Lần này Lâm không phản đối Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi, đựng áo tôi đưa cho, treo vào xe. Không nhìn, không ướm thử, mà chỉ nói. Lần sau, không cần phải mua nữa. Nghề của tôi chân lấm tay lem, không cẩn thận một tí, lại dính hết cả dầu mỡ, phí phạm. Tôi hiểu là anh đang an ủi mình, không cần phải lo lắng cho anh. Nhưng mà tôi lại không kìm lòng, không lo được. Quen nhau nửa năm, gặp nhau cũng nhiều. Nhưng tôi chỉ thấy anh quanh đi quẩn lại, Cũng chỉ có mấy bộ quần áo, cái nào cái nấy đều dính dầu nhất loang lổ Nói thật những lúc như thế, lòng tôi cảm giác nghẹn ứ. Rất muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng, chỉ có thể nói. Màu đen, khó nhìn thấy vết bẩn. Đêm càng lạnh, lại lất phất xuất hiện vài hạt mưa. Sau một hồi biện diện giống như những cặp đôi yêu nhau khác, Lầm quyết định sai người tôi, đưa lưng về phía mình, anh nói. Được rồi, em đi lên nhà đi Tôi về đây Không biết có phải tôi với anh là người quá lý trí Hay tôi với anh đều là người trưởng thành Ưa thích hiện thực hay không Mà khoảnh khắc chia tay này Chẳng hề sướt mướt Giống như trên phim truyền hình Hay những bộ chuyện ngôn tình tôi đã đọc Anh không ngon ngọt Cũng chẳng đường mật Nhưng nhìn vào đáy mắt của anh Tôi lại thấy mình an yên Và ấm lòng đến lạ Tạm biệt Lâm Tôi không quay người Bước chân cứ thế xài dài Đi thẳng trong con hẻm nhỏ hắt hiu ánh sáng vàng úa Đoạn hẻm này dài 500 mét Sàn sát nhau Đều là những hộ gia đình Và khu nhà tập thể Lại thêm nhiều người thuê Không hòa nhã Thế nên mỗi lần đưa tôi về Tôi chỉ dám bảo lâm dừng lại ở bên ngoài Bởi vì thường vào lúc này Tất cả đã đi ngủ cả rồi Có tiếng xe máy kêu ẩm Chó thi nhau sủa Chúng tôi kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối Về đến nhà Bác Sầm với Khánh vẫn còn đang ngồi xem TV và ăn khuya. Nhìn thấy tôi, bác ấy nói với giọng đầy ôn hòa, quan tâm. Tôi cứ tưởng là cô về muộn, nên định cho Khánh ăn khuya với uống sữa xong thì dỗ cậu ấy đi ngủ. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn Khánh, đang ngon ngõn, ngồi xúc từng thịa cơm. Mắt thi thoảng, liếc nhìn bộ phim hoạt hình đang chiếu trên chiếc TV cũ của bác Sầm, cất giọng lễ phép hỏi. Mấy hôm nay, Khánh có ngon hơn trước không bác? Ngoan lắm quà, từ đợt đi học ở trung tâm về, cậu ấy không còn léo nhéo đòi chơi đồ chơi như trước, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì bắt đầu vẽ và tập tô. Tôi thì cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi và làm được nhiều việc hơn. Vất vả cho bác rồi, mấy năm nay may là nhờ có bác, nếu không cháu cũng không biết đến thời điểm này có trụ được không nữa. Hiếm khi mới có một ngày tôi yếu lòng đến như vậy, bác sầm nhìn tôi thở dài, từ trong chỗ bếp. Mang ra một đĩa táo được gọt sạch sẽ Một miếng lớn đưa cho Khánh Một miếng đưa cho tôi Xong rồi bác nói Tôi biết tôi nói chuyện này có chút bao đồng Nhưng mà cô Quỳnh à sang năm 29 rồi đấy Tôi vẫn là nghĩ Cô nên tìm lấy cho mình một người đàn ông Để tìm hiểu đi Sau đấy kết hôn Chỉ nhìn cô sớm đi tối về muộn Lủi thổi như thế này Tôi tuy là người dương Nhưng cũng thấy thương cảm quá Mấy năm sống ở đây, sớm tối chỉ có một mình, chưa từng qua lại với người đàn ông nào nên tôi hiểu được ý tứ của bác sầm. Vì thế sau khi nghe xong, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay trách móc gì cả. Khoảng thời gian công tác ở Mường nhé, tôi cũng đã suy nghĩ vội vàng hay là gặp người đàn ông bán bảo hiểm mà bác ấy giới thiệu xem thế nào. Nhưng khi trở về thành phố, liền gặp lại Lâm. Cảm xúc cứ như thế dần bị lạc lối. Cho đến hiện tại, mối quan hệ đã được xác định. Nhưng vì là tình cảm xuất phát từ trái tim, chứ không phải vơ bừa tạm bợ nên tôi muốn mình cẩn thận từng chút. Dạ vâng, cháu biết, nhưng khoảng thời gian này công việc nhiều quá, thời gian rảnh cháu muốn dành cho Khánh nhiều hơn. Với cả bác biết đây, hoàn cảnh của cháu có chút khó xử, không phải ai cũng có thể rộng lượng tiếp nhận đoạ. Chuyện này là đúng, nhưng mà cô cũng đừng để nó làm lý do, cản trở hạnh phúc của mình như thế. Cái gì cũng đều có cách giải quyết cả thôi Không đáp trả thì không phải phép Mà ngồi lại nghe bác ấy nói Quanh đi quanh lại Cũng sẽ vào mục tiêu Xem mắt người bán bảo hiểm kia Thế nên suy đi tính lại một hồi Tôi viện cớ Mình có chút mệt Để đưa Khánh về nhà sớm Cũng may Bác sầm lành tính Nên chẳng nhìn ra được Ánh mắt mang theo sự không kiên nhẫn từ tôi 11 giờ Sau khi dỗ em đi ngủ xong Tôi mới trở về giường của mình nằm xuống Mặt vùi vào chiếc gối Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại Tôi biết nằm sấp kiểu này sẽ rất khó chịu Nhưng bây giờ tôi cái gì cũng muốn lười Cái gì cũng không muốn nghĩ Tận cho đến khi bản thân cảm thấy Không thể nào thở được nữa Tôi mới quay người lại Mắt thao thao Nhìn thành phố A rực rỡ ánh đèn Đầy màu sắc qua không cửa sổ Cũng không biết qua bao lâu Điện thoại của tôi báo có tin nhắn của Lâm gửi đến Tin nhắn vẻn vẹn chỉ có hai từ Về rồi Cũng giống như trước đây Thế nhưng cảm xúc mang đến cho tôi lại hoàn toàn khác Bởi vì tôi biết Đây không phải là tin nhắn Anh miễn cưỡng cho có Mà đó gần như là một lời trấn an Mà anh muốn nói với tôi Không kiềm chế được cảm xúc Tôi nhấn nút gọi lại dãy số mà mình đã thuộc lòng từ lúc nào Ở đầu dây bên kia Lầm thật lâu mới nghe máy Giọng anh vang lên hơi trầm Sao vẫn còn chưa ngủ Tôi không lên tiếng, cả người cuộn tròn ôm lấy chiếc gối ôm, chăn kéo đến nửa người, đầu dưới bên kia anh thấy tôi im lặng thì hỏi Lại uống cà phê sao? Sao anh biết? Lâm không nói lý do, qua điện thoại tôi nghe thấy anh thở hát ra một hơi thật dài, sau đó mới lại cất giọng nói Buổi tối đừng uống nữa, như vậy sẽ rất khó ngủ Em thường làm việc đến khuya, nên nếu không uống thì ngủ gật mất đi Công việc ở đài truyền hình khá bận rộn, đặc biệt gần cuối năm tổng biên tập hồ phân cho tôi rất nhiều chuyên mục, thế nên tôi chỉ còn cách cố gắng, cáng đáng từng ngày mà thôi. Một phần là vì tiền thưởng sẽ giúp tôi có thêm thu nhập, một phần là vì sang nam tôi muốn thi lên tiếp biên tập viên, hy vọng bản thân có thể thoát khỏi những tháng ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi như bây giờ. Cúp máy đi, ngày mai lúc nào về thì nhắn tin, tôi đến đón em nhé. Giọng nói của anh vẫn vang lên đầy tử tính Tôi cắn môi Rõ ràng muốn nói rất nhiều Nhưng hiện tại lại không biết phải nói thế nào cho phải Cuối cùng Ừ nhẹ một tiếng Sau đấy cúp máy Có điều lăn qua lần lại 10 phút Vẫn không thể nào ngủ được Tôi lại lọ mọ ngồi dậy sửa tiếp kịch bản Để rồi chẳng biết Mình ngủ gục quên từ lúc nào Sáng hôm sau Dẫn Khánh đi đến trung tâm xong Tôi mới trở về trụ sở đa truyền hình Lúc này Đồng hồ mới chỉ có 7 rưỡi Nhưng tất cả mọi người Đều đã có mặt đông đủ Ngồi lại một chỗ Nghe tổng biên tập hồ phân phó nhiệm vụ Sắp phải thực hiện trong 2 tháng cuối năm Vừa nhìn thấy tôi Lão hồ đã chiếu ngay cái ánh mắt Cô chết chắc rồi Sau đấy chẳng để cho tôi có thời gian thích ứng Đã nói luôn Chuyên mục học hỏi danh nhân chiều nay Sẽ khởi quay đấy Kịch bản không có nhiều đâu Thế nên cô xem qua một chút Khách mời lần này Không chỉ có tổng giám đốc của công ty Vĩnh Hòa Mà còn có cả tổng giám đốc Vĩ Thế nên cô cùng cộng tác với mình Nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng vào đi Nghe thấy hai cái tên này Tôi đây đương nhiên Chẳng có phản ứng sừng sốt quá khích Như mọi người trong tổ Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi được việc Khó chịu Dù sao thì việc cùng anh em Trần Vĩ Có xích mích đợt trước tôi vẫn chưa quên Thậm chí Còn nhỏ nhen ôm hận trong lòng Bây giờ vì công việc mà gặp lại Cũng chỉ mong mình bình tĩnh, không xảy ra chút sơ suất nào thôi. Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Nghe được lời hứa của tôi, trường phòng hồ lúc này cũng mới gật gù mấy cái, đầy hài lòng, dặn dò tôi và MC thêm vài câu nữa mới xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên lúc này, Loan bỗng dừng từ đâu lao lại, cô ấy kéo tôi về chỗ ngồi, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chị à, cái tên giám đốc Vĩnh Hòa Tôi nghe nói là một cái tên ngựa đập chính hiệu đấy. Ngày nào mà hắn trả trôn mình ở quán bar rồi ôm ấp gái. Tôi nói cho chị biết, thật không hiểu tại sao Lão Hồ lại có thể mời hắn tham gia chuyên mục của chúng ta nữa. Dạo trước, vì không hẹn gặp được tên tổng giám đốc công ty Vĩnh Hòa, đã khiến Loan bị Lão Hồ khiển trách một trận. Hôm qua thì bị Lão ta mắng vì giúp tôi xin nghỉ. Vì thế tâm trạng của ấy hôm nay như thế này cũng không phải là khó hiểu. Mặc dù bản thân rất mệt, nhưng nghĩ lại một phần cũng là do lỗi của mình, nên tôi cũng kiên nhẫn ngồi nghe rồi tâm sự với cô ấy vài lời. Tôi biết là cô bất mãn, nhưng mệnh lệnh của Tổng biên tập Hồ, chúng ta chỉ có thể nghe theo, chứ không được phản đối. Đấy là chị vẫn chưa gặp tên Tổng giám đốc đó, nên có thái độ bình thản như thế thôi. Chứ nếu gặp rồi, tôi tin là chị cũng muốn điên lên như tôi đấy. Tôi cười khẽ. Thật ra lúc này cũng muốn nói cho Loan, Là tôi thật sự cũng muốn điên lắm rồi Nhưng mà ai bảo tôi lại bị đống tiền thường cuối năm Làm cho mở mắt cơ chứ Số tiền ấy là một con số không hề nhỏ chút nào Được rồi Tôi như thế nào cô cũng là người hiểu rõ nhất Cô nghĩ tôi sẽ để bản thân mất kiểm soát hay sao Rồi rồi Lần nào với chị cũng chán ngắt đi Chẳng có tí vui vẻ nào cả Loan bực bội để ghế rời đi Tôi biết cô ấy đang tức giận Nhưng tôi cũng hiểu cô ấy giận thì giận vậy chứ chẳng có chuyện cạch mặt nhau như những người khác. Thế nên bản thân lúc này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, không tự nhiên sờ mũi mấy cái. Buổi chiều, đúng giờ tôi với mọi người trong tổ công tác đi đến phòng thu. Lúc này ở trong, MC cùng với hai vị khách đã in vị ngồi chiếm trệ trên sân khấu, nói chuyện về việc thống nhất những câu hỏi. Quần áo tây trang trên người cũng trình tề nghiêm túc. Nổi bật nhất vẫn là Trần Vĩ, anh ta ngồi ở giữa, mặc bộ đồ sang trọng nhưng không mang cà vạt, nút cốc áo sơ mi trên cùng không đóng, mỗi lần nghiêng người hay cử động đều để lộ ẩn hiện xương quai xanh đầy nam tính. Không cần nói chuyện cũng đã đủ hấp hồn hết mấy cô trợ lý và khách mời ngồi ở bên dưới. Kỹ thuật viên ánh sáng làm xong công tác chiếu sáng, dưới ánh đèn, khuôn mặt của Trần Vĩ càng được soi nét từng góc cạnh giống như một pho tượng tạc. Tài năng xuất chúng Lúc phỏng vấn, anh ta cũng không có hùng hồn mãnh liệt, không nói dài dòng, chỉ vài từ đơn giản, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hâm mộ. Hận không thể nào, mỗi lần nghe anh ta nói xong thì có thể vỗ tay được. Bình thường, những chuyên mục như thế này, thời lượng chỉ có 40 phút, nhưng trong quá trình thực hiện, có thời gian giải lao, có nói nhầm câu hỏi, lại có cả việc tên giám đốc Vĩnh Hòa giờ trứng, không thích uống nước chè mà đòi cà phê. Thế nên để hoàn thành xong xuôi ổn thỏa thì thời gian cũng là mấy tiếng sau đó. Lúc ấy tôi về chẳng muốn chạm mặt với hai anh em nhà Trần Vĩ nên bước chân chẳng nán lại lâu. Ai ngờ vừa mới muốn bước đi, MC đã gọi lại rồi lên tiếng nói Vũ Quỳnh, hai vị giám đốc này muốn mời mọi người chúng ta đi ăn một bữa, cô lại định đi đâu thế? Cảm giác ánh sáng lập lè với toàn bộ ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của mình. Tôi khẽ đưa tay vỗ chán cho cảm giác đau đổ vơi bớt đi một ít. Trong lòng thật sự không hề có ý định, nhưng cũng không thể nào từ chối thẳng thừng, vì thế chỉ có thể nói. Thật ngại quá, buổi tối nay tôi có rất nhiều việc, có lẽ không đi được với mọi người rồi. ngay sau khi tôi vừa giấc lời, Trần Vĩ là người kiệm lời nhất từ nãy đến giờ, bỗng nhiên nâng đôi mắt của mình lên nhìn tôi. Anh ta cười như có như không, ngữ điệu vô cùng bình thường. Nhưng nghe sâu sẽ hiểu Nó mang đầy ẩn ý Nó như vậy là chúng tôi đang làm phiền Phóng viên Vũ Quỳnh rồi sao Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận Tôi hơi xiết bàn tay của mình Thật sự lúc này chỉ ước gì Mình có thể ngất đi ngay tại đây Đối với việc ăn cơm với lãnh đạo Tôi trước giờ chưa từng có hứng thú Bởi vì dù sao đi chăng nữa Việc ngồi với toàn quan chức Bản thân đều không được tự nhiên Hôm nay thì lại càng không muốn đi chút nào Một phần vì tôi không muốn mình lại cùng với anh em Trần Vĩ ngồi với nhau. Một phần tôi khá là mệt và đã có hẹn buổi tối với Lâm rồi. Thế nên bản thân đương nhiên không thể nào bỏ mặc người đàn ông của mình được. Nhưng mà lúc này hình như tôi không có quyền từ chối nữa rồi bởi vì Tổng Giám, Tổng Biên Tập Hồ cùng với các trường phòng đều đã sởi lợi đứng bắt tay nói chuyện để khách sáo với Trần Vĩ. Một bàn tổng cộng có 8 người. Sau khi tất cả ngồi xuống chỗ của mình, Tôi mới biết bản thân bị mấy lãnh đạo đẩy đến bên cạnh Trần Vĩ Thậm chí tổng biên tập Hồ còn nói câu nửa đùa nửa thật Tôi để ý thấy giám đốc Vĩ với phóng viên Quỳnh Đôi lúc có duyên lắm đây Bình thường nếu để người khác nhận chuyên mục này Thì bây giờ chưa chắc chúng ta có thể ngồi ở đây ăn uống như thế này đâu Mà có khi vẫn còn bù đồ ở trong trường quay chứ Tuy biết là một lời nói đùa để không khí trở nên vui vẻ Nhưng tôi không nghĩ đến rằng mọi người lại để ý đến nó như thế. Ai ai cũng bàn luận mỗi người một lời. Thậm chí một trường phòng ngồi bên cạnh tôi còn ghé sát vào tay của tôi lý nhí. Tôi thấy lão hổ nói đúng đấy. Nếu cô giữ được người đàn ông này thì tương lai của cô sẽ lên như diều gặp gió. Đừng nói là biên tập viên. Cô muốn thăng trước lên tổng biên cũng không thành vấn đề gì cả. Tôi cười không đáp, chỉ khẽ lắc đầu định bụng muốn ngồi chống chế ở đây một chút rồi xin về. Nhưng ai ngờ lại bị người nọ người kia bảo kính dự trần vĩ. Nói thật, tôi lúc này chẳng muốn nán lại lâu. Nhưng vì là một phóng viên nhỏ nhoi, làm gì có quyền đưa ra lời từ chối. Vui vẻ thì không sao, nhưng cái người đàn ông kia dở chứng, muốn chỉnh tôi. Tôi không dám nghĩ đến hậu quả về sau sẽ ra sao. Miễn Cưỡng uống năm bảy chén dự, tôi ngồi in vị lắng nghe lãnh đạo trò chuyện. Thi thoảng, ai hỏi đến thì góp vài ba câu. Lúc tối mặc dù có nhắn tin xin lỗi Lâm về việc không cùng anh đi ăn tối được, cũng nhận tin anh nhắn lại nói là không sao, nhưng mắt nhìn thấy mấy từ đó, tôi lại cảm thấy nhức nhối đến vô cùng. Dù sao cũng là ngày đầu hẹn hò, đột nhiên phải thất hẹn vì lý do công việc, nói thế nào, trong lòng mạnh mã đến mấy cũng cảm thấy hụt hẫng nhiều lắm. Bản thân đã ngẫm dự, tôi chẳng rõ mình có sai hay không. Mà lại lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm địa chỉ Để anh đến đón mình Xong xuôi sau đó Ngừng đầu lên Tiếp tục cùng các vị lãnh đạo Nói thêm một vài câu để chống chế Đợi khoảng chừng 20 phút Tiếng điện thoại lần nữa rung lên đều đặn Biết là Lâm đã đến nơi Tôi cũng thu dọn túi sách Cười đầy hối lỗi với mọi người Dạ, ở trong nhà có chút chuyện Tôi xin phép mọi người về trước ạ Tổng giám đốc là người đầu tiên Điều hóa được lời nói ấy Ông ta đưa mắt nhìn tôi, ân cần hỏi Tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy cô ngồi trên xe cậu Vĩ đến đây đúng không? Vậy để tôi bảo cậu Vĩ đưa cô về nhé Tôi lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn trực chờ chưa tắt hẳn Dạ không cần đâu ạ Tôi có gọi xe rồi Mọi người cứ ở lại cùng nhau nói chuyện đi Không cần thiết, phải để ý đến tôi quá đâu Grab à, chạy đêm như thế này có an toàn không? Tổng giám đốc lại lên tiếng hỏi, lần này tôi chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy Trần Vĩ lên tiếng đáp thay. Tuy nhiên, ngữ điệu với ánh mắt của anh ta vẫn mang theo rất nhiều ý tứ. Chú Hoàng, dịch vụ xa công nghệ ở thành phố A rất phổ biến, cũng khá an toàn đấy. An toàn là được rồi. Tổng giám đốc Hoàng gật gù nói mấy câu, tôi cũng nán lại đáp trả cho đến khi họ quyết định không dây dưa nói qua lại nữa. Đáy lòng lúc đó mới thả lòng xuống Rời khỏi đại sảnh Một cơn gió lạnh từ phía sau ập đến Thổi tung mái tóc dài Khiến chúng có một chút rối loạn Trên người tuy đã mặc áo khoác Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi sự run dày Cách xa mấy mét Ở bên kia đường Có một người đàn ông đang đứng đó đợi tôi Lầm đã thay quần áo Bên ngoài khoác chiếc áo khoác hôm qua tôi mua Bất kể chiều dọc hay chiều ngang Đều hợp đến mức khó tưởng Tôn lên dáng người hòn hảo vô cùng Anh đứng dưới gốc cây vú sữa tán rộng Đầu hơi cối xuống nhìn điện thoại Đang phát sán chăm chú Một tay kẹp điếu thuốc Thì thoảng sẽ đưa lên miệng hút mấy hơi Khoảnh khắc ấy Tôi ngẩn người nhìn anh một lúc Lúc sau mới chậm rãi bước đến Đầu óc có chút ong ong Nhưng cũng không đến nỗi mất tỉnh táo Nhìn thấy tôi Anh đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới Hỏi thẳng Có lạnh không? Tôi mái móc gật đầu Quả thật rất lạnh Nên cũng chẳng giấu giếm làm gì Ai ngờ người đàn ông này Cởi luôn chiếc áo đang mặc Khoác cho tôi Còn mình chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏm Dưới cái thời tiết về đêm Đầy lạnh lẽ của thành phố Đi thôi tôi đưa em về Lời nói không quá nhiều Cũng chẳng ngọt như mía Nhưng lại thành công Khiến cho trái tim khô cằn của tôi xốn sang Tôi luồn tay của mình Cầm lấy tay của anh Đầu tiên là nắm lấy, sau đó đan cả 10 ngón tay vào nhau. Còn anh thì lặng lẽ ôm lấy tôi, khẽ nói trên đỉnh đầu. Về thôi. Từ khi xác định mối quan hệ, tôi và Lâm đều giống như những cặp đôi khác, tiến vào trạng thái yêu nhau say đắm. Mỗi buổi tối, anh đều đứng ở bên kia đường, đối diện với trụ sở công tác của tôi. Mặc cho thời tiết thành phố A càng ngày càng lạnh, vẫn không có lấy một tia khó chịu. Hờ hiếm hoi những ngày tôi được nghỉ, thay vì đi xem phim hay đi công viên dạo chơi ngắm cảnh, anh sẽ mua đồ ăn đến nhà tôi nấu, giúp tôi dọn dẹp, tắm gội cho Khánh để tôi có thời gian chạy tiến độ công việc. Tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, mọi người ở trong đài truyền hình ai cũng bận rộn đến tối mặt. Tôi cũng lúc thì chạy đi chạy lại huyện này huyện khác, lúc thì đi tỉnh khác, lại thêm lão hổ bắt ốm bao nhiêu chuyên mục, thành ra nhiều lúc Bản thân mệt đến kiệt sức Ngủ quên cả trên bàn làm việc Cũng may những lúc như thế Sau giờ nghỉ ngơi Vẫn có người đàn ông đợi tôi Sẵn sàng dùng cái ôm của mình An ủi tôi Cho tôi dựa vào bờ vai rộng lớn Anh không nói nhiều Nhưng chẳng khác gì một lời nhắn nhủ tôi Em không bao giờ chỉ có một mình Mang tâm trạng lâng lâng hạnh phúc Cùng với những suy nghĩ miên man chạy dài Đêm nay tôi chẳng biết Mình ngủ gục trên bàn phím từ lúc nào Từ ngày gặp Lâm, số lần tôi mơ thấy ác mộng không còn nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Giống như lúc này đây, rõ ràng đã nhắm mắt, nhưng từng cảnh tượng trong mơ lại gần như lần nữa, phơi bày trước mắt. Tàn nhẫn, đánh cho tôi một quyền thật mạnh vào vị trí lồng ngực. Tôi mơ thấy bố của mình toàn thân đầy máu, tay ông nắm chặt lấy tay tôi, muốn nói gì đó, nhưng không thể cất lời. Mắt trừng trừng, mang theo bao nhiêu đau đớn, đến khi chút hơi thở cuối cùng. Tôi mơ thấy mẹ, bà gầy rộp, nằm ở trên giường, làn da sạm đen đặc trưng của một người nông dân. Dù đau đớn, nhưng vẫn cố gắng kéo chụp thở oxy xuống, luôn miệng dặn dò tôi chăm sóc em trai thật tốt. Thế nhưng chỉ vài giây sau, bà từ một người hiền hậu, bỗng trở nên độc ác. Mỗi cái tát ráng xuống má của tôi, mạnh đến mức hận không thể mạnh hơn. Sau đấy là những lời nghiến răng của cuộc nói chuyện đã tưởng mình đã quên từ rất lâu. Con là chị, con phải kiếm tiền nuôi em Con phải nhớ lấy, con phải nuôi em Không được để cho thằng bé thiếu thốn Kể cả có ăn, có mặc rách dưới Thằng bé vẫn phải đủ đầy Con biết, con cũng yêu thương em như mẹ và bố yêu em mà Vũ Quỳnh, mẹ cố gắng cho con đi học để hy vọng sau này con có công việc đàng hoàng Như thế, con mới dễ dàng kiếm được tiền Để gửi về nhà cho mẹ nuôi em Những lời nói của mẹ vẫn còn vang vẳng Mồ hôi trên trán của tôi túa lạnh không ngừng Trái tim đập càng lúc càng nhanh Tôi dãy dụa Muốn thoát khỏi cơn ác mộng Nhưng mà người tôi hình như chẳng có chút sức lực nào cả mấy mắt nặng chịu Bụng đau đến mức Giống như có ai cầm gậy Đang quấy bên trong Đau đến mức Chỉ muốn ai đó cho một dao Để tôi có thể chết một cách thoải mái Điện thoại gieo vang từng hồi bên tai Tôi biết Tôi rõ ràng biết Mà lại không thể nào nghe được Miệng tôi khô đắng Hơi thở giống như bị ai đó rút cạn Mỗi lúc càng trở nên khó khăn Chẳng biết có thể chịu đựng được đến bao giờ Phía ngoài cửa Tiếng gọi của Lâm Tiếng đập cửa thùm thụp gấp gáp Tôi đều nghe thấy hết Nhưng lại không thể nào đáp lời Vài phút trôi đi Trước khi rơi vào mê man Tôi cảm nhận Mình được một cánh tay săn chắc Đầy dũng mãnh ôm lấy Kèm theo đó là những tiếng gọi để quan tâm Quỳnh! Quỳnh à! Những chuyện không ngờ xảy ra trong cuộc đời của tôi đã quá nhiều. Từ khi biết nhận thức đến khi trưởng thành, tôi chẳng thể nào đếm nổi con số là bao nhiêu. Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, cứ nghĩ là bản thân của mình thừa sức vượt qua. Thế nhưng hôm nay mọi chuyện không may ập đến. Tôi mới biết hóa ra sự cố gắng của mình cũng chỉ có giới hạn. Ngay lúc này, tôi tự hỏi mình rằng nếu tôi không quen anh, nếu hôm nay... Người ôm tôi đến bệnh viện Không phải là anh Thì có phải cái chết sẽ đến với tôi Trong gang tức không Không, tôi thật sự không biết nữa Cảm giác từng cơn nóng trong người Đã dần dần giảm bớt Tôi chẳng biết thời gian kéo dài bao lâu Nhưng khi mở mắt Thứ rơi vào tầm mắt Chính là trần nhà trắng xóa Và mùi thuốc khởi trùng Cùng với mùi sát khuẩn bốc lên nồng nặc Cổ hộng khô khốc Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Định bụng nhờ người lấy nước Nhưng trong phòng chẳng có ai Cuối cùng chỉ có cách chính mình tự túc Thế nhưng lúc tôi cựa người muốn ngồi dậy Thì một cơn đau từ bụng truyền đến Khiến tôi tái mét cả mặt mày Cảm giác này Làm tôi hiểu ra Hình như bản thân chẳng phải là cảm xúc bình thường Mà vừa trải qua một cuộc phẫu thuật Thì đúng hơn Nghĩ đến điều ấy Tôi không khỏi ngần người suy nghĩ đầu óc mơ màng Đến khi cánh cửa đóng kín Được người bên ngoài đẩy vào Mới giật mình tỉnh lại Theo quán tính đưa mắt nhìn lên Đúng lúc ấy thấy Lâm cùng với một vị bác sĩ bước vào Về mặt của họ có phần nhẹ nhõm Đặc biệt là anh Khi thấy tôi tỉnh lại Thì vội vàng chạy đến Còn người mặc áo blue kia Thì lật dở bệnh án Giọng nói cứt lên trầm trầm Phẫu thuật cắt ruột thừa Không phải là phẫu thuật gì lớn Nên đừng quá lo lắng Để tâm trạng ảnh hưởng cũng không phải là chuyện gì tốt đâu Từng câu từng chữ của bác sĩ tôi đều nghe rõ. Sau khi tiêu hóa hết, tôi thật sự không biết sắc mặt của mình lúc này ra sao. Lúc mê man tôi chỉ nghĩ chắc là bản thân không ngủ đồ giấc, lại làm nhiều nên bị nhiễm cảm một chút thôi. Bây giờ mới biết, hóa ra mình bị viêm rụt thừa. Hiện tại vẫn chưa ăn cơm được, nước cũng không thể uống, nên người nhà đừng thấy cô ấy đói quá mà chịu nhá. Dặn dò thêm vài câu. Vị bác sĩ xoay người rời đi, chỉ còn lại hai người. Lúc này, Lâm mới sửa sang lại mái tóc rối cho tôi, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của tôi. Tỉnh từ bao giờ thế? Tôi vừa đi ra ngoài mua cho em ít đồ dùng đấy. Em vừa tỉnh, thế anh về đấy. Tôi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn chiếc túi Lâm để ở cuối giường. Ở đó có một chiếc chậu rửa mặt màu hồng, một chiếc cốc, một bộ kem đánh răng và khăn rửa mặt mới còn có cả một chiếc túi bạc kích thước vừa, hình như là đựng quần áo. Giây phút ấy, hốc mắt của tôi không tự chủ được trở nên ửng đỏ, rõ ràng đã cố gắng không để mình yếu đuối nhưng lại không làm được mà rơi lệ. Những tháng ngày bươn chải cho có một mình ở nơi đô thị phồn hoa này, tôi đều chỉ có một mình, những lúc ốm cũng một mình, dù mệt đến mấy nhưng nếu bản thân còn cố được, tôi vẫn sẽ cố, thậm chí có hôm là đến mức phải chuyển nước nằm trong bệnh viện thui thủi một mình rõ ràng là phải nhập viện nhưng lo cho em trai không có người chăm lo thế nên cơn hạ sốt với nhẹ đi một tí tôi đã lén tự mình rút kim rồi trốn bác sĩ trở về lúc ấy tôi vẫn chưa dám mơ mộng gì đến một tình yêu với ai khác bởi vì tôi nghĩ làm gì có ai chịu chấp nhận lấy một người mà còn mang theo cả em trai bị bệnh sau này thêm mấy cuộc gặp mặt không thành Tôi đã giữ cho mình cái chấp niệm hai chị em nương tựa vào nhau để sống, sống đến hết cuộc đời cũng được. Thậm chí, nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi còn nghĩ số phận hình như đã bỏ quên hạnh phúc ở chỗ của mình. Nhưng bây giờ, có Lâm ở bên, tôi mới nhận ra một điều, bản thân lẻ bóng, chẳng phải do tác động gì khác, là do tôi chưa tìm được người thích hợp để gửi gắm mà thôi. Khẽ dựa má vào bàn tay to lớn đầy thô giáp của anh, tôi mức máy môi hỏi, em ngủ gần một ngày, vậy Khánh bây giờ sao rồi? Em yên tâm, tôi đã gửi bác sầm rồi, em đừng lo lắng. Nhưng mà em còn chưa xin nghỉ việc. Lúc sáng có người tên Loan gọi điện cho em, tôi thấy em Lưu là đồng nghiệp nên bảo cô ấy xin phép giúp rồi. Cô ấy bảo ngày mai tan làm sẽ đến thăm em đấy. Vậy còn công việc của anh thì sao? Đừng lo, tôi cũng xin nghỉ, đợi đến khi em ra viện sẽ đi làm lại. Nghe Lâm nói như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng của tôi cũng được gỡ xuống. Rõ ràng, muốn nói với anh rất nhiều, nhưng đến khi mở miệng, chỉ có thể gói gọn trong ba từ ngắn ngủi. Cảm ơn anh. Sau khi nghe tôi nói câu đấy, đường ấn mày của Lâm rõ ràng có một chút cao lại. Tôi đón hình như người này lại tức giận rồi, còn tưởng là anh sẽ nói chuyện với ngữ điệu không hài lòng. Ai ngờ tiếp đó, anh lặng lẽ, chỉnh gối với tóc dài cho tôi đỡ khó chịu, sau đó nói. Em ngủ đi, có chuyện gì chốc nữa dậy hãy nói. Tôi gật đầu, quả thật tỉnh dậy mới có một lúc nhưng lại mí mắt bây giờ nặng chịu. Tuy nằm thẳng rất mỏi nhưng bản thân vẫn không thể nào thoát được cơn buồn ngủ kéo đến. Cuối cùng tôi chẳng rõ là mình ngủ khi nào nhưng đó là một giấc ngủ vô cùng ngon, chẳng hề bị làm phiền bởi cơn mộng mị. Tỉnh lại lần nữa, đồng hồ mới chỉ có 4 rưỡi, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Vừa nâng mí mắt Tôi nhìn thấy Lâm Ngồi đầu giường nhìn mình không chấp mắt Anh hỏi tôi Đau lắm sao Tôi lắc đầu đáp Không đau Muốn đi vệ sinh à Vâng Vừa nói tôi vừa chống tay xuống mép giường Cố gắng ngồi dậy Vết thương ở bụng đau như muốn vỡ ra lúc chạm chân xuống đất Toàn thân còn không thoát khỏi run dậy Nếu không phải có Lâm ở bên Đỡ tôi Thì có lẽ tôi cũng chẳng giữ được thăng bằng đặt tay tôi lên vai của mình, giúp tôi đi dép. Anh lúc này mới lại nói, viện vào vai của tôi đi. Tôi cắn môi, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, mắt hơi rụ xuống, nhìn người ở dưới đất. Bóng lưng của anh to rộng, quần áo trên người cũng đã thay. Tuy không dính đầy dầu máy, cũng chẳng phải là bộ đồ mới gì cả. Thậm chí, tôi còn có thể đoán được quần áo của anh còn chẳng nhiều bằng tôi mua cho Khánh. quãng đường từ phòng bệnh viện, Đi ra đến nhà vệ sinh không dài, lại có thêm sự giúp đỡ của Lâm, nên tôi đi không quá gian nan. Anh đưa tôi vào tận cửa nhà vệ sinh, không có đi ra ngoài mà đứng ngay ở đấy. Ân cần nói. Tôi đứng ở đây. Em đứng lên ngồi xuống chậm thôi, không được thì gọi tôi. Tôi không từ chối. Mặc dù biết anh đang làm đúng cương vị của một người bạn trai, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên rất nhiều tư vị. Tôi nghĩ về tình cảm của anh dành cho mình. Nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh. Nghĩ về việc tương lai của hai. Liệu có thể xuân xả được không? Nghĩ xem liệu chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một gia đình. Chẳng cần quá lớn, chỉ cần nhỏ thôi. Chụ lại ở thành phố A này là mãn nguyện lắm rồi. Những dự định của tương lai được cân nhắc và nghĩ đến. Lúc trở về phòng, tôi đưa mắt nhìn Lâm. Đang ngồi lấy khăn ướt, lau từng lòng bàn tay của mình. Miệng bất giác cất lên hỏi anh. Anh Lâm. Anh phá cửa đi vào trong nhà đúng không? Lúc hồn mê em nghe thấy tiếng anh gọi em. Nhắc đến chuyện này, động tác của anh bất chợt khựng lại. Mất một lúc thật lâu, tôi mới nghe thấy anh nói. Lần sau, thấy trong người không khỏe, thì gọi điện cho tôi đầu tiên. Đừng có tự mình ôm lấy chịu đựng như thế. Còn nữa, em cũng nên có một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Đừng có uống rượu nhiều quá. Như thế, càng tổn hại sức khỏe thêm thôi. Tôi cắn môi. Biết rõ việc ấy đúng là không tốt, nhưng vẫn muốn giải thích cho anh hiểu. Bình thường, chỉ là những buổi xã giao quan trọng em mới uống thôi. Ban đầu thì không quen, nhưng dần dần quen rồi, nên em cũng không còn cảm thấy mệt nữa. Không ngờ hôm qua lại đau bụng dữ dội như vậy. Ừ, nhưng cũng phải biết điểm dừng để giữ gìn sức khỏe. Thực ra đối với những cuộc xã giao như thế, tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi, đương nhiên không có quyền lên tiếng từ chối. Bởi vì giống như Lão Hồ đã từng nói Đây chính là cơ hội Để cho tôi có thể thăng tiến Hoặc ít nhất các mối quan hệ được rộng hơn Sau này muốn làm gì Nhờ và gì cũng không phải lại từ dưới lại lên nữa Vâng Em biết rồi Đáp trả lâm Từ lúc này cũng mới phát hiện ra Đôi mắt của anh răng đầy những sợi tia máu đỏ Thậm chí bọng mắt còn có cuồng thâm Đầy mệt mỏi Đoán chừng suốt cả một đêm một ngày hôm qua Anh không hề ngủ Nghĩ đến điều ấy, cổ họng của tôi trở nên ngẹn ngẹn, giọng nói có chút lạc đi. Anh lên giường đi, nằm ở bên cạnh này ngủ đi. Tôi không buồn ngủ, em muốn ngủ thì ngủ đi. Khi nào bác sĩ đến tôi gọi em dậy. Em ngủ cả ngày rồi, bây giờ không ngủ được nữa. Lâm ừ một tiếng, có lẽ anh biết tôi thật sự lo lắng cho mình nên cũng không phản bác lại. Vươn tay lấy điện thoại cùng với sạc pin, sau đó dặn dò. Vậy em ngồi xem phim đi. Tôi sang giường bên cạnh ngủ một lát. Đau bụng hay làm sao thì cứ gọi tôi. Đừng có tự làm một mình đấy. Nhận được sự thỏa thuận của Lâm, tôi đương nhiên chẳng muốn anh lo lắng thêm, nên ngay lập tức gật đầu đồng ý. Khóe miệng mỉm cười một cái thật nhẹ. Em biết rồi. 9 giờ sáng, y tá cầm bông băng gạc đi vào phòng giúp tôi rửa vết thương. Lúc ấy tôi định lên tiếng nhờ chị ấy nhỏ tiếng một chút, Vì tôi vẫn muốn Lâm được ngủ thêm một lúc nữa Nhưng ai ngờ bên kia giường Anh đã tỉnh dậy Mắt anh đỏ sòng sọc Nhìn thấy y tá vội vàng ngồi dậy Tiến sang chỗ tôi Chờ họ tim cho tôi với chuyển dịch xong Thì mới lấy chai nước ấm lăn qua ở bắp tay Vừa lăn anh vừa hỏi Đã muốn đi chung tiện chưa Tôi lắc đầu Anh lại ở một tiếng Tiếp tục lăn thêm một lúc nữa Sau đấy mới đứng dậy giót nước Lấy bông thấm ướt rồi chấm lên đôi môi khô nứt nẻ của tôi Hai ngày không được chạm vào nước Tôi lúc này thật sự rất khát Rất muốn uống một ngụm cho bỏ thèm Nhưng Lâm lại nhất quyết không cho Anh cầm cốc nước uống tạ Sau đó cúi đầu hôn tôi Dùng đầu lưỡi của mình liếm đôi môi khô của tôi Cho đến khi có chút huyết sát hồng hồng Mới chịu rời khỏi Dậy tập đi một chút nhé? Đều là người lớn Đối với nụ hôn vừa nãy của anh Tôi cũng không đỏ mặt hay ngự ngùng gì cả. Nên sau khi nghe anh nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm qua nằm lì một chỗ, tôi thấy mỏi người lắm rồi. Tùy đi lại sẽ tác động cho vết thương bị đau, nhưng như thế còn hơn là việc phải nằm lì một chỗ. Vậy viện vào người tôi đi. Đau quá thì đừng có cố. Nói xong, Lâm cẩn thận tìm tất đi vào chân cho tôi, giúp tôi đi dép. Sau đó mới cùng tôi chậm chạp đi từ giường ra bên ngoài hành lang Rồi lại từ hành lang đi vào trong giường Cứ thế hai ba lần Cho đến khi phát hiện chán tôi dịn đầy những tầng mồ hôi mỏng Anh kiên quyết bắt tôi nằm xuống Nói thế nào cũng không có chuyện được xuống giường đi tập nữa Buổi trưa khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ Thì loan sách theo túi lớn túi nhỏ Đẩy cửa đi vào Nhìn thấy Lâm ở bên cạnh Nét mặt cô ấy nhất thời cứng lại Không biết là đang suy nghĩ điều gì Miệng cũng chẳng nói Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước em ngồi nói chuyện với đồng nghiệp đi. Anh tranh thủ về xem Khánh như thế nào? Dạ vâng. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh cũng gật đầu với Lon, coi như là một lời chào hỏi. Sau đấy, bước chân nhanh chóng, xải dài đi ra bên ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi và Lon. Mắt nhìn tôi yên lặng một lúc, không hỏi tôi đã đỡ chưa, mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Này, chị với cái người kia là thế nào thế? Tôi ngần ra một lúc, Bản thân cũng không có ý định giấu giếm Thì chẳng phải Cô nhìn thấy rồi sao Còn hỏi làm gì Loan nhớ mày Vẻ mặt cô ấy lúc này cứng ngắc Ánh mắt mang theo vô vàn nghi vấn Mấy ngày trước Tôi nhìn thấy anh ta đón chị Ở trước cổng cơ quan Còn cứ tưởng là hai người là bạn bè Không ngờ bây giờ lại là cái quan hệ này đấy Thế nào Nghiêm túc thật sao Tôi đã nghĩ cả rồi Tôi với Lâm cả hai đều có tình cảm với nhau Tiến đến mối quan hệ này Cũng không phải là chuyện gì tài trời cả Cái gì mà không phải chuyện tài trời Phạm Vũ Quỳnh Tôi nói cho chị hay nhé Tôi biết chị tự ti về bản thân của mình Mang theo một người em trai bị bệnh Thế nên chẳng dám để cao sự lựa chọn của mình Nhưng mà chị có biết thật ra Đầy người đàn ông tốt Vẫn muốn yêu thương chị không Chị dù sao cũng là một công chức có tương lai Tùy tiện tìm một người hợp hoàn cảnh không phải là không thể còn anh ta anh ta có cái gì mà chị u mê đến như thế tôi im lặng Loan vẫn tiếp tục nói nhiều hơn ngày ở mường nhé Tôi cứ nghĩ chị là muốn chơi bời nên khi thấy chị quan tâm anh quá đáng tôi vẫn cứ nh nhờn nhơêu đùa chị thôi nhưng mà bây giờ chị nói nghiêm túc như vậy tôi thật sự chị muốn bổ đầu chị ra xem rút cuộc là bên trong chị đang mơ mộng cái gì đấy một người đàn ông không tiền không nhà Nghề nghiệp thì không ra sao Tiến đến hôn nhân Cuộc sống của hai người sau này Ấm no được sao Không, không có cái chuyện đó đâu Chị không hiểu đúng không Những lời nói của Loan chẳng khác gì Những con dao sắc nhọn đâm vào tim của tôi Vừa đau nhức nhối Vừa khiến cho tâm trí của tôi hỗn độn Thế nhưng nhớ lại từng cử chỉ của anh Từng hành động anh âm thầm làm Tôi không muốn Mình bị những lời này lung lay Hay đập vỡ sự kiên định Tôi không ưu mê. Tôi cũng không nhất thời mơ màng. Bởi vì từ lúc xác định ở bên cạnh Lâm, tôi đã suy nghĩ những điều này rất nhiều lần rồi. Chúng tôi đều có hoàn cảnh như nhau. Chúng tôi hiểu nhau. Hơn hết, anh ấy là một người rất tỉ mỉ Là người tôi yêu và tin tưởng. Có cái gì là không hợp. Chẳng qua tôi may mắn hơn anh ấy là được ăn học, được làm công chức nhà nước, nên mới trở thành tôi của bây giờ, ngồi ngang hàng với mọi người, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo. Anh ấy nghèo. Nhưng anh ấy luôn làm tốt công việc của mình, luôn cố gắng từng ngày, luôn muốn vươn lên để bản thân không quá thiếu thốn. Anh ấy tốt như thế, chỉ vì chữ nghèo mà luôn phải nhận lấy sự khinh thường, rẻ biểu hay sao? Mặc dù biết Loan có ý tốt, nhưng khi nghe cô ấy nhận xét về Lâm như vậy, tôi thật sự không thể nào kiềm chế được. Cứ thế, nói một chàng, tôi đau lòng, đau lòng vì anh là một người tốt như thế, chỉ vì cuộc sống không được may mắn nên phải đi làm thuê lao động tay chân. Liền bị những người xung quanh tôi nhìn Với ánh mắt khinh rẻ Đau lòng vì nghĩ đến chuyện Trước và sau khi chấp nhận ở bên tôi Có phải anh vẫn ngày ngày Nghĩ về những điều trinh lệch Giữa cả hai Rồi lại ôm suy nghĩ tự mình Khiến bản thân khó chịu hay không Tôi không biết Tôi thật sự không biết nữa Cuộc nói chuyện về Lâm Nếu cứ tiếp tục kéo dài Kiểu gì cũng không dừng lại Vì thế sau khi nói xong một chàng thật dài Lại nhìn nét mặt mang theo vẻ không tin nổi của Loan Tôi cũng quyết định Không muốn đề cập đến nữa Dù sao về cơ bản Tôi với cô ấy cũng không cùng chung một thế giới Còn nói qua nói lại Cũng không ai chịu ai Cuối cùng tôi chỉ hỏi Lão Hồ có ý kiến gì không? Nghe tôi nói vậy Loan lúc này mới thở hắt ra một hơi thật dài Miễn cưỡng đáp lại Không Ông ấy cũng lo cho chị Cả tình cũng lo cho chị Nhưng mà vì ở đài mấy ngày nay quá bận biểu Nên họ không đến được Chị biết đấy Có quá nhiều chuyên mục muốn hợp tác với chúng ta Thật ra điều này tôi biết Tôi cũng hy vọng mình có thể nhanh khỏe trở lại Thế nhưng với tình hình này e rằng Thấp nhất cũng phải một tuần Thế nên chẳng còn cách nào khác Ai bảo bệnh tật lại kéo đến bất chợt Khẽ nâng mí mắt lên nhìn loan tôi đáp Vất vả cho mọi người rồi Ai cũng bận Lại còn phải làm thêm phần việc của tôi Vất vả cái gì Tôi nói cho chị biết Nhà đài nhiều người Mỗi người một phân đoạn của chị Chẳng mấy sẽ xong thôi Chị không cần phải lo lắng gì cả Cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi Khi nào xuất viện Chúng ta sẽ ăn một bữa non nê ở thiên cư nhé Được rồi Khoảng thời gian trước cô giúp Khánh được trung tâm nhận vào Tôi vẫn chưa mời cô được một bữa tử tế Lần này ra viện Nhất định kiểu gì cũng sẽ nhớ Nghe tôi nhắc đến Khánh, loan lại hỏi Cậu ấy dạo này sao rồi? Đỡ hơn không? Tốt hơn một chút Đang tập tô với tập viết Cũng đang học đối thoại Nên hiểu được khá nhiều từ Vậy là tốt rồi Bố tôi nói nếu ở trung tâm với ở nhà Mà cứ làm theo như lời bác sĩ Tuy không thể khiến cho họ thay đổi rõ rệt Thế nhưng tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều Đặc biệt là có thể giảm khả năng phát bệnh nữa đấy Có lẽ là vậy Từ ngày Khánh đi học ở đó về Uống thuốc đều đạn Tôi không thấy bác sĩ với bác Sầm nói em phát bệnh nữa Thế thì tốt quá rồi Nếu cậu ấy cứ ngoan ngoãn như bây giờ Giống y hệt như một đứa trẻ Thì chị chẳng có gì tự ti cả Phạm Vũ Quỳnh Chị lăn lộn ở đây gần 10 năm Tôi chắc chắn chị cũng biết Trong cái xã hội này Rất nhiều người nhìn người khác mà nói ra một chàng đạo lý Cái gì mà chỉ là tình yêu là đủ Nói chị không nên làm như thế này Không nên làm như thế kia Họ nói dễ dàng như thế, lý trí thẳng thắn như thế Căn bản vì họ chưa bao giờ trải qua cuộc sống khổ sở Chưa bao giờ trải qua tháng ngày cơ cực Nên họ không biết chúng ta muốn cuộc sống sung túc ra sao Chị lúc này cũng chỉ là bị những hành động quan tâm ân cần Của người đàn ông đấy làm cho u mê lú lẫn mà thôi Thế nên chị mới nghĩ đấy là tình yêu vĩnh cửu đấy Tôi yên lặng, không phủ nhận lời loan nói Bởi vì những lời này thật sự chẳng hề sai Thậm chí trước đó Tôi vẫn còn luôn giữ cái chấp niệm ấy trong lòng Để tự mình an ủi Thế nhưng bây giờ Có Lâm ở bên Cùng thưởng thức vị ngọt tình yêu Tôi nhận ra mình dần thay đổi Chỉ ít Đối với hoàn cảnh của anh Bản thân lúc này cũng luôn tự nhủ Chỉ cần cả hai cố gắng là được Thêm nữa Tôi cũng tin vào sự cố gắng của anh Chị Đừng vội phủ nhận lời nói của tôi Chị cứ tự mình suy ngẫm đi Nghĩ cho thật kỹ Lúc ấy chị sẽ hiểu Vì sao tôi kiên quyết như vậy Tình yêu là đồ chơi Chỉ mấy năm mặn nồng Rồi sẽ tan thành mây khói thôi Những thứ thực tế mới đáng để cho chúng ta suy ngẫm Nói xong với tôi mấy lời Loan không nói gì thêm Tôi cũng không đáp lại Nên cả hai chúng tôi cứ như thế ngồi im lặng một lúc Thì thoảng nói qua một vài câu về công việc Đến khi lâm lần nữa từ bên ngoài đi vào Cô ấy mới nhìn tôi đầy thở dài Ám chỉ Sau đấy quay người rời khỏi cái ám chỉ đó lộ liễu đến vô cùng. Tôi anh không hề phản ứng hay để lộ ra cảm xúc, nhưng tôi biết anh đã nhận ra. Tôi muốn nói chuyện, muốn giải thích có điều không nghĩ rằng anh lại nhanh hơn tôi, cất giọng như không có gì. Nói chuyện nãy giờ có thấy khát nước không? Tôi lắc đầu, Lâm chỉ ở một tiếng rồi không nói gì thêm. Tuy vậy, đôi tay dũng mãnh rám nắng vẫn không ngừng dọn dẹp, thấm bông vào nước. Làu đồ môi nứt nẻ cho tôi Giúp tôi đi dọn vệ sinh Chỉnh lại chăn mền cho tôi thoải mái Khoảnh khắc ấy Nhìn anh bận rộn ân cần như thế Nhìn bóng lưng rộng lớn và vững chãi của anh Người mười thơm trên người của anh Tôi bỗng dưng cảm thấy Mình có chút hốt hoảng Quả thực mấy năm nay À không, đã từ rất nhiều năm về trước Tôi đã phải vật lộn với cuộc sống cơ cực Mẹ tôi thương em trai nhất Cái gì cũng muốn dành cho em Còn tôi thì bà luôn coi đó là trách nhiệm, phải gánh lấy. Nói thật, nhiều lúc tôi rất buồn, nhưng mà nghĩ đến mình có một cơ thể khỏe mạnh, còn Khánh thì ngây ngô, ốm đau liên tục. Tôi luôn ăn ủi chính mình, không được ghen tức. Nên khi bố mẹ mất, tôi vẫn cố gắng từng ngày muốn sống cùng với em. Tôi thừa nhận mình thích Lâm ở rất nhiều điểm, nhưng càng nhiều hơn khi bước vào mối quan hệ bạn trai, bạn gái. Anh luôn cẩn thận chăm lo cho tôi và em trai từng tí một, Chúng tôi không có điều kiện đi nhà hàng, nhưng bữa ăn anh nấu so với nhà hàng chẳng kém cạnh gì. Tôi đi công tác, anh giúp tôi đưa đón Khánh đến trung tâm. Có thời gian thì lại ngồi cùng em nói chuyện. Thậm chí những hôm tôi quá bận, anh còn giúp tôi giặt quần áo và chân màn, giúp tôi dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Sự chăm sóc tận tâm như vậy, sự kiên định anh sẽ mãi mãi ở bên tôi không rời. Điều ấy quả thực rất tốt. Trong cuộc sống và tình yêu, Có người chìm đắm muốn quyền lực hư vinh, có người muốn một tình yêu trường tồn vĩnh cửu, mà tôi, tôi cũng chỉ muốn được hưởng thụ cảm giác an toàn bình dị này cùng với người đàn ông mà tôi yêu thôi. Nằm viện đến ngày thứ 5, có thể tự mình đi lại được, lầm dù không thể nào ở với tôi túc trực như mọi lần, thế nhưng vẫn đúng giờ mỗi bữa ăn, anh đều sẽ mang đến cho tôi một cặp lồng cháo được hầm như với chim và tim lợn đầy dinh dưỡng mà bản thân tự nấu. Anh cũng biết tôi nhớ Khánh Thế nên dẫn em đến bệnh viện Để tôi có thể cùng em nói chuyện Kể cả việc em đòi ngủ lại Anh cũng không tỏ ra khó chịu Hay bất mãn một điều gì cả Thậm chí có hôm Khánh nửa đêm đau bụng Đòi đi vệ sinh Anh đang dự người nhắm mắt ở cuối giường ngủ Chập chờn thì tỉnh giấc ngay lập tức Lúc ấy tôi không mở mắt Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Anh nhẹ nhàng đưa em đi ra ngoài Nhẹ nhàng giúp em uống sữa Đáy lòng cứ như vậy dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả Nằm tràn chọc một lúc rồi lại ngủ quên Lúc tôi tỉnh dậy Nắng mai bên ngoài đã chen chúc qua từng khe hở cửa rèm nhuộm vàng cả một góc tường nhỏ Căn phòng vô cùng yên áng Tôi đưa mắt nhìn một lúc Không thấy Lâm và Khánh đâu Nhưng lại nhìn thấy tờ giấy nhớ Anh dán ở trên đầu giường Dòng chữ mạnh mẽ Chỉ có vài từ đơn giản Nhưng lần nữa lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp dễ chịu Tôi đưa Khánh đến trung tâm. Cháo tôi mua, để trong cặp lồng. Em nhớ ăn hết nhá. Đọc đi đọc lại lời nhắn của anh đến tận mấy lần. Tôi lúc sau mới thoát khỏi được những suy nghĩ nôn nao. Vườn tay cúi đầu, ăn hết cháo thịt băm vẫn còn nóng. Ăn xong là nửa tiếng sau đó, Lâm cũng đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Già mặt vì đi dưới thời tiết lạnh, mà có một chút tái đi, nhưng vẫn chẳng khiến vẻ đẹp trai giảm bớt. Ngược lại, tôi lại càng thấy anh của lúc này Đỡ cứng nhắc hơn ngày thường rất nhiều nhận lấy cốc nước từ tay của anh tôi hỏi anh dậy từ bao giờ thế sao không gọi em nhìn thấy em ngủ ngon tôi không nỡ đánh thức với cả có gọi em dậy cũng không giải quyết được gì cả có một số việc không cần giải thích quá nhiều nên đối với cuộc nói chuyện chẳng đầu chẳng cuối này của anh tôi vẫn không cảm thấy khó chịu hay tức tối điều gì suy cho cùng một phần cũng là vì đây là bàn tính lầm lì của anh Muốn bảo anh thay đổi Cũng khó có thể làm được Công việc của anh sao rồi Nghỉ gần cả tuần như vậy Sẽ không ảnh hưởng gì chứ Từ lúc nằm viện đến nay đã gần một tuần Anh vẫn luôn túc trực bên tôi Tuy anh không nói gì Nhưng mỗi ngày thấy điện thoại của anh gieo lên Tôi cũng đoán ra được Thậm chí có hôm Cả cái cô kế toán Vân cũng gọi Tuy tôi chẳng biết là nói cái gì Nhưng quan sát nét mặt của anh thì thấy Anh có chút khó chịu nhưng giọng nói thì lại đè nén, không để lộ ra một chút nào cả. Nghe thấy câu hỏi của tôi, Lâm chẳng để lộ ra nhiều cảm xúc, chỉ lặng lặng đáp lại. Không quan trọng, công việc tự do, nghỉ thì không nhận được lương, cũng không ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Tôi gật đầu, kỳ thật đối với công việc của người đàn ông này, bản thân cũng chẳng biết nhiều lắm. Mặc dù rõ ràng muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ anh nghĩ rằng mình quan tâm thái quá đến bao nhiêu lời Đều bị chặn ngang lại nơi cổ họng. Tôi gật đầu, kỳ thật đối với công việc của người đàn ông này, bản thân cũng chẳng biết nhiều lắm. Mặc dù rõ ràng muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ anh nghĩ rằng mình quan tâm thái quá, nên bao nhiêu lời đều bị chặn ngang lại nơi cổ họng. "Ừ, ngày mai em muốn ra viện, anh giúp em làm thủ tục nhé." Vết thương đã đỡ chưa mà đòi xuất viện như thế? "Đỡ nhiều rồi, không đau ạ." cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề đi lại nữa cả. Tôi vừa giất lời, đã nghe thấy anh ừ một tiếng thật nhẹ, sau đó im lặng kéo dài phủ lấy cả hai. Anh đưa tay chạm lên chán của tôi, giúp tôi vén mái tóc ra, giống như muốn nhìn tôi thật kỹ, lại giống như muốn xem thử tôi có thật sự nói dối hay không. Công việc ở đài truyền hình bận lắm đúng không? Đúng vậy. Dù sao cũng là chuyên mục của em, những người khác không quen, Có làm cũng không đạt được chất lượng như mong muốn Lâm gật đầu Anh cũng giống như tôi Không muốn hỏi quá nhiều điều gì Về công việc cũng như những điều bí mật Trong cuộc sống Chỉ đưa từng ngón tay vút ve cánh môi Rồi nhớn người hôn lên má tôi một cái Chóp mũi cọ cọ bên mặt Lúc sau mới lại nói Có muốn đi ra ngoài không Tôi đưa em đi Ừ vậy cùng đi Xác định mối quan hệ cũng đã hơn một tháng Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi và Lâm có buổi hẹn với nhau thật sự. Tùy vậy, với cái tính cách quá thực tế của cả hai, chúng tôi cũng chẳng có chuyện gọi là đi xem phim hay cùng nhau ngồi làm những cái chuyện mà được lớp trẻ cho là ý nghĩa như tô tượng, gấp thú nhổi bông hay cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc. Bắt một chuyến xe bus, tôi với anh cùng nhau đi sang tỉnh M. Sau một lúc bàn bạc, cả hai quyết định điểm dừng chân tại một ngôi chùa có tên là Tây Sơn. Thật ra cả hai chúng tôi đều không theo đạo Phật nhưng cũng không phải là không tin. Thêm nữa, lần đi chơi này muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để thư giãn đầu óc nên ngoài nơi này, chúng tôi thật sự không biết nên đi đâu. Ngồi xe bus mất khoảng 2 tiếng, thuê xe ôm nửa tiếng để đi vào trong. Sau một hồi, tôi cũng nhìn thấy chùa Tây Sơn. Cối bậc thang cao nhất là cửa chùa, mỗi một bước bước lên Đều có cảm giác giống như đi trong mây Lâm đi bên cạnh tôi Lúc này mới cất giọng nói Ngày em gái mất Tôi đã gửi con bé lên chùa này Hàng năm đều đến đây một lần Giọng nói của anh rất bình thường Nhưng ai sâu thẳm Thì sẽ nhận ra được nỗi buồn Cùng sự yếu ớt trong đấy Kể cả là tôi Cho dù đã là người yêu của anh Nhưng đối với chuyện quá khứ Hoặc những chuyện anh không muốn nói Anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến Khẽ nắm lấy bàn tay của Lâm, tôi không nói gì, cũng chẳng hỏi xem. Cứ im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nghe thấy anh thở phào nhẹ nhõm đi một chút. Buổi sáng đưa Khánh đi trung tâm, tôi có rẽ qua nhà dặn dò bác sầm đi đón em mấy rồi. Nếu em không thấy phiền, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ ở đây, ngày mai sẽ về nhé Được. Chùa Tây Sơn không chỉ là nơi những người xuất gia tu hành, mà còn là nơi để người bình thường lui đến tĩnh tâm tinh thần sau những ngày mệt mỏi. Lúc cùng anh bước đến bên trong, tôi đã nghe thấy tiếng tụng kinh niệm Phật nho nhỏ khắp gian chính, rồi nhìn những kiến trúc cổ xưa, trong lòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại rất nhiều. Chính diện là tượng Phật di Lặc toàn thân rất vàng, phía sau là Bồ Tát một tay cầm chài kim cương. Tôi ngước mắt nhìn lên một hồi, sau đó xoay người nói với Lâm. Đây là... Lâm đáp Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát Mọi người đến đây đều muốn xin cho mình bình an cùng tài phúc Em không nghĩ là anh biết đâu đấy Mẹ tôi theo đạo Phật Lúc bà còn sớm Tôi có đọc qua sách nói về điển tích của họ Nên cũng gọi là biết chút ít Có muốn thắp một nén hương không? Thật ra lần nào đi chùa Tôi cũng đều thắp hương cầu bình an Nên lúc này nghe Lâm nói như vậy Tôi cũng không từ chối Khẽ gật đầu với anh một cái rồi cùng anh đi vào Đi vào đại diện Nhìn các chú tiểu nhỏ tuổi Ngồi trên bậc thềm lặng lẽ tụng kinh Chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ quan sát Chân quỷ xuống trước Phật tổ Dập đầu ba cái Chắp hai tay cầu nguyện Mặc dù cả hai đều không nói cho đối phương biết Mình đã cầu xin điều gì Nhưng trong ánh mắt nhìn nhau Chỉ cần một cái chấp nhẹ Cả tôi và anh đều hiểu được mong ước đó Buổi tối sau khi một vị hòa thượng mang đến cho chúng tôi một bữa gồm hai chén cháo trắng cùng với hai chiếc bánh bao không nhân lầm đột nhiên nhìn tôi và ánh mắt có chút hối lỗi thật lâu sau mới nói tôi quên không nói với em ở chùa chỉ có đồ chay thôi em có ăn chay được không không sao đâu tuy không quen nhưng cũng không phải là không ăn được dù sao chỉ là một buổi tối thôi anh đừng lo quá hôm nay đi cả ngày như vậy Vết mổ có thấy đau không? Nếu đau thì phải nói cho tôi biết Đừng có cố nhịn đấy Cơ thể của em như thế nào em biết mà Anh đừng quá lo lắng như thế Em là người bằng xương bằng thịt Chứ có bằng tờ giấy đâu Bình thường nếu tôi nói như vậy Người đàn ông này kiểu gì Cũng sẽ đưa mắt nhìn tôi Rồi cười nhẹ một cái Hoặc là anh sẽ ư lấy một tiếng đáp trả thật nhỏ Tỏ ý là đã hiểu Sau đấy không nói gì thêm Thế nhưng hôm nay Kể từ khi đặt chân lên đến chùa, tâm trạng của anh đều man mác buồn. Thậm chí, mỗi khi nhìn tôi, tâm tư đều hỗn loạn, không biết đâu mà lần. Nói thật lúc này, tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy anh một cái hoặc ngả người vào lòng của anh để cùng anh chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Nhưng vì cả hai đang ở nơi thanh tịnh, nên những điều ấy là không được phép. Thế nhưng im lặng cũng không phải là một cách để giải quyết. Sau khi quan sát một lúc, Tôi cũng dồn hết quyết tâm hỏi anh Tâm trạng không tốt sao? Lâm không đáp lại câu hỏi của tôi Nhưng mà giọng nói cất lên Lại nói về vấn đề khác Tôi trước này chưa từng tin vào Phật Cũng chưa từng tin vào điều gì màu nhiệm Nhưng từ ngày em gái nằm viện Nghe mọi người trong gara nói Chùa này rất thiêng Nên tháng nào tôi cũng đều dành một ngày đến đây Ngồi mấy tiếng Cầu nguyện Hy vọng là sẽ có kỳ tích Chỉ là tất cả đều không có Lúc ấy tôi không trách số mệnh Cũng chẳng trách Phật không thiên Mà chỉ trách bản thân của mình Giá như có thể kiếm được nhiều tiền Cho em đi ra nước ngoài Biết đâu phép màu sẽ xuất hiện Nghe đến đây tôi không nhúc nhích Cũng không phản ứng Đôi mắt nãy giờ chỉ lặng lặng Dừng lại trên khuôn mặt của anh Rất muốn nói điều gì đó Nhưng lại không biết mở lời ra sao An ủi, đồng cảm Hay yêu thương Tất cả vào lúc này Có lẽ đều không thể nào khiến cho anh buông bỏ xuống được Luồn tay vào mái tóc đen dài của tôi Sờ đến vành tay của tôi Dưới ánh điện màu vàng tối mờ của gian phòng nhỏ Tôi nhìn thấy anh khẽ mím môi Rõ ràng rất muốn hôn Nhưng lại không được phép Đời sống tình cảm Đã bỏ hoang rất lâu rồi Thậm chí trước đó Bản thân còn từng nghĩ Chỉ cần em gái tỉnh lại Cho dù em ấy không có đi được Hay em ấy không nói được Tôi cũng sẽ không than phiền khổ sở Bất cứ một điều gì Tôi nghĩ kể cả tôi hết đời này Không cần lấy vợ cũng được Cũng chẳng sao cả Anh, anh đừng nghĩ nữa Ngày gặp em Tôi có thể kìm nén Nhưng từ khi cùng em xác định Tôi đã càng ngày càng không thể nào Khống chế được bản thân của mình nữa rồi Tôi muốn hôn em Muốn gần gũi em Chỉ ước gì Có thể trao hết cho em 31 năm của mình Nhưng lại không biết phải trao cái gì Đêm yên tĩnh Những lời nói trần tình của anh Đánh vào lồng ngực của tôi Một dòng nước ngầm trào dưng trong lòng Là sự mâu thuẫn Là ái náy Là cả chua xót lẫn đau lòng Anh không cần trao gì cả đâu Lâm à Em biết Anh không sợ khổ cực Em cũng không sợ Mấy năm nay Cuộc sống của em đều như vậy trải qua Cũng không phải là không chịu được Em chỉ nghĩ Nếu chúng ta quyết định đến với nhau Cả hai có thể cùng nhau cố gắng Để sau này có một tương lai tốt hơn hay không Anh ngắt lời tôi Giọng nói vô cùng bình thản Vũ Quỳnh Người khác nhìn tôi thế nào tôi đều không quan tâm Nhưng tôi không muốn làm em thất vọng Càng không muốn em cùng tôi chịu khổ Chúng ta đều đã là người trưởng thành Có một số chuyện Không thể chỉ nói yêu thôi là đủ Mà còn rất nhiều vấn đề Tôi biết trước khi chưa có cảm giác với tôi Em luôn đặt ra điều kiện Muốn tìm một người có hộ khẩu ở thành phố A Một người có thu nhập ổn định để gửi gắm Bây giờ bên nhau rồi Tôi không mong muốn em rời bỏ tôi Tôi chỉ mong Em có thể tin tưởng tôi thật sự muốn phấn đấu Để sau này Có thể cho em một cuộc sống đầy đủ Trong bóng tối Gió đêm hiu hiu thổi mạnh Mang theo cái lạnh Những tán lá bên ngoài vang lên tiếng xào xạc. Dưới ánh điện lờ mờ, đường nét gò má của anh rõ ràng sâu sắc, có mệt mỏi ẩn sâu trong sự cương nghị cứng rắn ngày thường. Lòng tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay rẻ, muốn nói rất nhiều nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Những khán thính giả của chợ tình thân mến như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh xa trải qua tập 6 của bộ này và giống như ở những tập trước thầy Sa có nói với quý vị rằng là sẽ có cái cảm giác dám độc vĩ à, là người sẽ mang đến những cái cám dỗ cho Vũ Quỳnh và ở tập truyện này thì dường như điều đó nó bắt đầu rõ ràng hơn rồi. Và ở phần cuối của tập truyện này à, khi mà Lâm nói với Vũ Quỳnh à, những cái điều mà ấy chăn trở Những cái điều mà cất giấu trong lòng của mình bấy lâu nay Thì thực sự là nó khiến cho Sa cảm thấy rất là xúc động Có thể nói đây là một trong số những nhân vật nam chính Khiến cho Sa rất có cảm tình à, Đây là một người đàn ông Có thể tạm thời nghèo về tiền bạc Nhưng mà không hề nghèo về ý chí Và đó là một điều mà Sa cảm thấy rất là khâm phục Và người ta thường nói là trước khi mà bão ập đến Thì bầu trời thường rất là trong xanh à, Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Tình yêu ngọt ngào này Khi nào thì sẽ bị cám dỗ nhấn chìm đây à, Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé Và sau khi lắng ngay xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc Ghé qua hẻm ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé